bằng nhận thức mới loài sói bắc mỹ còn được gọi là chester là loài vật được yêu thích trong nền văn hóa bồ lạc của người da đỏ bắc mỹ nó đại diện cho một năng lực nguyên thủy cho phép chúng ta phá vỡ những khuôn mẫu và nhìn thấy những sự vật mà thông thường ta hay mù quáng, thiếu lý trí để phán đoán. Chester là bậc thầy của sự khôn lanh gằn giờ, phi lý ngộ nghĩnh và khó tiên đoán được. Đồng thời cũng là người thầy giỏi nhất dạy cho chúng ta những bài học mà ta không biết mình phải cần đến. Và một khi đã nhận được những lời giáo huấn của nó, ta sẽ không bao giờ quên. Chói Bắc Mỹ là một điển hình cho hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhau. Nó vừa xảo quyệt, vừa đần độn, vừa có tính sáng tạo, vừa có tính hủy diệt, vừa ích kỷ, vừa sọng lượng một cách không chủ tâm. Nó dành mãnh mạnh mẽ và rất thực tế, nhưng cũng không kém phần nhạy cảm. Có lúc nó đóng một vai hề giúp chúng ta thông suốt một điều gì đó, qua những hành động kém khôn ngoan. Đồng thời, nó cũng có một năng lực khác thường giúp chúng ta nhìn thấy bản chất thật của sự kiện hơn những gì chúng ta cảm nhận được. dù sói Chester là nhân vật chính trong nền văn hóa dân gian và truyền ngụ ngôn ở cải Châu Phi lẫn Bắc Mỹ, nhưng nhiều người không biết làm thế nào để nhận ra bản năng khôn lanh. Hãy làm việc bằng những năng lực của sói đang tồn tại trong mỗi chúng ta trên con đường chuyển hóa. Không giống như ba khía cạnh của nhận thức được đề cập trong chương trước mà chúng ta có thể nắm bắt được. Sự khôn ngoan của sói Bắc Mỹ hoàn toàn vô thức. Nó sinh ra từ những sự kiện bất ngờ không được chào đoán và phá vỡ sự u mê của những gia đình thường ngày. Sói Chester truyền đi sự khôn ngoan mà tri thức của chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu rõ. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng câu chuyện bình thường về loài sói địa phương sống trong khu vực của chúng tôi, sau đó lấy hình ảnh sói làm ẩn dụ cho năng lực tự phát triển trong thời kỳ chuyển hóa. Đó chính là cơ hội tự nhiên để học cách làm thế nào có thể nhìn đời bằng nhận thức mới. Sống ở độ cao gần 2.600 mét trên dòng núi phía trước của dãy Rocky, chúng tôi thường thấy loài sói này và nghe tiếng chúng chu giống như tiếng hú của loài ma quỷ vào những đêm trăng sáng. Một buổi chiều nọ, chồng tôi về nhà với một câu chuyện lạ và hết sức hấp dẫn. Anh đang lái xe trên con đường đất dài ngoằn ngoèo tiến về thị trấn nhỏ của chúng tôi, thì nhìn thấy một con sói đang đứng chắn ngang đường. Nó nhìn thẳng vào anh bằng một ánh mắt lạ lùng và đầy khiêu khích. Chúng tôi băn khoăn không biết con thú này đang cố truyền đạt điều gì. Dù sao đi nữa, cuộc chạm trán bất ngờ đầy bí ẩn này gây cho chúng tôi cảm giác bất an, buộc chúng tôi phải thận trọng và cảnh giác. Hai tiếng đồng hồ sau, lúc chúng tôi đang ngồi trước màn hình phi tính, thì tôi ngửi thấy mùi khói. Cái nổi áp suất 30 năm vẫn chạy tốt của chúng tôi, đột nhiên trở chứng. Trông chẳng khác gì con rồng đang phun lửa, đốt cháy sàn gỗ phía bên dưới. 14 lính cứu hỏa, Cùng với những người hàng xóm Thầy nguyện lao vào chữa đám cháy Một cách nhanh chóng Thật may mắn Ngọn lửa đã được dập tắt Trước khi gây ra nhiều thiệt hại Nhưng sự chạm chán Ngẫu nhiên với con sói Vẫn ám ảnh trong tâm trí của chúng tôi Có phải con sói Mà chồng tôi trông thấy Đã cố cảnh báo chúng tôi Cần phải cẩn thận Có phải chính mùi khói Của ngọn lửa đã truyền cho chúng tôi thông điệp. Chúng tôi tự hỏi không biết cái gì khác sẽ nổ tung nếu chúng tôi không chú ý những dấu hiệu cảnh báo về những trục trặc trước đó. Cả hai vợ chồng tôi đều cảm thấy mình thật may mắn khi tránh được thảm họa. Những người lính cứu hỏa khẳng định rằng nếu chúng tôi đi vắng, ngôi nhà chắc chắn sẽ cháy thành tro. Nhờ ơn trên, Chúng tôi lại ở nhà khi hỏa hoạn mới bắt đầu. Suýt nữa là chúng tôi mất cả ngôi nhà yêu quý của mình. Trước khi lấy chồng, tôi đã sống ở nơi này hơn 10 năm. Tôi luôn luôn cảm nhận nó như sự pha trộn, vừa là ngôi nhà giữa bầu trời, vừa là một vương cung thánh đường. Đó là một ngôi nhà cổ xưa, ở trên núi, được xây dựng theo phong cách hiện đại và được lắp rất nhiều kính màu. Chúng tôi đã dành hai năm trong thời gian yêu nhau để trùng tu ngôi nhà và biến nó thành tổ ấm thật sự, nơi để yêu thương và là niềm hy vọng để chúng tôi nuôi dưỡng hạt giống sáng tạo của mình. Ngôi nhà tọa lạc ở một trong những địa thế đẹp nhất hành tinh với quang cảnh kỳ tuyệt trải dài bảy mươi dặm. Nhưng ở đây rất lạnh và khi mùa xuân đến, Những con đường ngập đầy bùn Trông thật đáng sợ Vì vậy đã có lúc Tôi mơ mộng háo hiền Được xuống núi Bỏ lại sau lưng thật xa con đường đất ngập bùn Lỗi gió vũng nước Tôi không thể bình tâm Thưởng thức vẻ đẹp nơi đây Vì tôi còn phải chống chọi lại Cái khắc nghiệt của thời tiết Và nỗi niềm ao ước Sống ở nơi khác Tôi nhận ra rằng Chính ngọn lửa Là sự mời gọi để phá vỡ khuôn mẫu kêu ca phản nàn trước đây Mang đến cho tôi mối quan hệ thân thuộc hơn với những dãy núi diệu kỳ Tôi nhận ra ngôi nhà mình đang ở là một nơi nguyên Nga lỏng lẫy Theo mỗi mùa và không còn than vãn hay đòi hỏi về những điều mình không có Sự khôn ngoan của sói giúp ta mở rộng tầm nhìn Chí khôn của xói là lời nhắc nhở rằng sự sáng tạo được dựa trên nền tảng của các mối liên lạc. Và khi sự nhận xét thế chỗ cho tính tò mò, thì vũ điệu sáng tạo không ngừng của cuộc sống ngưng lại. Khi bản ngã sai lầm của chúng ta trở thành ông chủ thống trị, thì cái thực đơn liệt kê những trải nghiệm của cái tôi đang tự cho là mình biết tất cả không có mối liên lạc nào với thực tế. Có chăng đó chỉ là một tấm bản đồ dùng để giao tiếp với những người sống ở mỗi thị trấn. Một trong những lời giáo huấn chính của sói Chester chỉ cho rằng tất cả hình thức kháng cự là cơ hội để bước vào mối quan hệ đúng với những gì ta đang chống đối. Nhưng làm thế nào bạn có thể nhận ra thông điệp để nhìn thấu suốt qua bề mặt của sự việc xa hơn điểm mù và những phán đoán của mình khi mà trí năng của sói Chester đang hoạt động xuyên suốt qua những kênh khác. Điều chính yếu là hãy chú ý đến những hiện tượng, những sự kiện được ăn khớp với nhau và vượt quá dòng chảy thông thường trong cuộc sống một cách rõ ràng. Dưới đây là một điển hình cho thấy sói hoang Bắc Mỹ đã chỉ ra một điểm trong số những điểm mù của tôi thông qua hàng loạt những sự kiện lạ được đồng bộ ăn khớp với nhau xuất hiện suốt thời kỳ thay đổi ngoài ý muốn được tôi ghi lại trong nhật ký của mình một hôm tôi rất tức giận một người bạn đồng nghiệp đã giả dối và gây ra nhiều thiệt hại trong việc kinh doanh của tôi với những thông tin về sự phản bội của anh ta thế giới của tôi hơi bị lạch ra khỏi trục quay của nó và lòng tin của tôi đối với anh ta hoàn toàn tiêu tan. Tôi cũng xem xét lại chính bản thân mình, lòng không khỏi thắc mắc. Đây có phải là lỗi của mình không? Mình đã bỏ qua những biểu hiện nào? Làm thế nào mà mình để cho sự việc xảy ra như thế? Tôi bị ám ảnh, bị quấy nhiễu bởi những ý nghĩ như vậy trong đầu mà chẳng có tia sáng nào soi giỏi. Kathleen, bạn làm chung văn phòng với tôi hiểu rằng tôi đang bị phân tâm, không còn tâm trí nào cho hiện tại nữa. Lúc đó tôi lại có một cuộc hẹn ở Boulder và cô rất lo cho sự an toàn của tôi khi phải lái xe trong tình trạng đó. Cô ôm chặt lấy tôi, dặn dò là tôi phải chú ý và lái xe cẩn thận trên đường đi. Tôi đã quay đầu xét đúng ở chỗ tôi vẫn thường làm việc đó hàng ngàn lần. Nhưng hôm ấy, tôi lái sát vào một cái cây và kính chiếu hậu bị gãy văng. Xói Chester trong tôi bắt đầu có sự cảnh báo nó sẽ làm bất cứ điều gì để gây sự chú ý. Đặc biệt là tạo ra những sự kiện lạ thường. Nếu nói được, có lẽ nó sẽ nói Doan, cô bị mù như loài rơi rồi. Cô không hiểu hết lòng tin là gì và hầu như cô không nhìn thấy cả một bàn chân trước mặt mình. Cô đã ngủ quên, bị thôi miên bởi chính sự phán đoán và niềm tin của cô. Do đó hãy đến đây và tôi sẽ cho cô một bài học. Tôi trở về nhà phớt lờ thông điệp của sói, tiếp tục đắm mình trong nỗi đau khổ và sự phấn uất vì bị phản bội vài tuần sau, một ngày trước chuyến đi kéo dài một tuần để đến trung tâm hội nghị ở Caribe, tôi bận tâm suy nghĩ đến việc riêng của mình trong lúc lái xe chầm chậm xuống đại lộ Canyon, trung tâm kinh doanh Boulder. Tôi ngừng xe lại khi đèn chuyển sang đỏ. Bất ngờ, một chiếc xe buýt vượt qua bên trái tôi. Bạn có tin không? Nó chạy sát sạt và làm gãy cái kính chiếu hậu còn lại trên chiếc xe của tôi. Tôi không thể nào tin nổi. Hơn 40 năm lái xe, tôi chưa hề bị mất một cái kính chiếu hậu nào. Tại sao giờ đây tôi lại bị mất đến hai cái? Tôi lại vẫn chưa muốn nghĩ tới sự trùng hợp này. Có vài việc cần làm và cần phải sắp xếp hành lý nữa. Nhưng nếu bạn chưa nhận được thông điệp, Xói Chester sẽ không để bạn yên Với những sự kiện được đồng bộ hóa Ăn khớp với nhau Tôi lên đường đi công tác Lúc ghé quán ăn trưa Có một người đàn ông mà trước đây Tôi chưa từng quen biết Ngồi xuống bên tôi Thật bất ngờ Ông đã kể cho tôi nghe câu chuyện Về sự phản bội của người bạn đồng nghiệp Y hệt như hoàn cảnh của tôi Ngày hôm sau nữa Một người phụ nữ không hẹn trước đến ngồi kế bên tôi. Bà tâm sự cho tôi nghe câu chuyện của bà cũng giống y hệt như của tôi. Tôi từ bỏ chuyến đi, ghé vào một bãi biển và ngồi suy ngẫm. Đã đến lúc phải đặt ra câu hỏi về tính dự báo. Tôi đang kháng cự lại điều gì và đang từ chối để tiến đến mối quan hệ thích hợp nào? Trong đầu tôi luôn nghĩ đến lời nói của người đàn ông và người phụ nữ. Sự phản bội xảy ra không phải là lỗi của chúng ta, chỉ vì ta quá tin người mà thôi. Lý trí của tôi bỗng trở nên sáng tỏ. Lucia, người trợ lý hành chính của tôi thường bảo rằng tôi quá ngây thơ. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra cô muốn nói gì. Nhưng nếu thế thì bất kỳ ai làm việc chung với bạn. Được bạn quan tâm thì đều chẳng đáng tin cải ư. Thật là ngỡ ngẩn. Tôi chợt hiểu, khuôn mối xưa cũ bị phá vỡ. Sự tin tưởng không phải là thứ để bạn trao tặng một người nào đó như trao tặng trục đóa hoa hồng. Nó được định hình một cách từ từ và có hệ thống, thông qua các mối quan hệ. Trải qua thời gian, sự tin tưởng lẫn nhau này phát triển khi mọi điều khoản trong hợp đồng của mối quan hệ được tôn trọng. Rõ ràng tin tưởng là một động từ hơn là danh từ. Trước chuyến đi, tôi ở trong tình trạng sẵn sàng phạm lỗi lầm tương tự trong một mối quan hệ khác. Nhưng bản năng của sói Chester đã thông thả giải theo, kịp thời giải cứu tôi. Hai kính chiếu hậu và sau đó là hai thông điệp do hai người mang đến. Sói giúp tôi tẩy trừ đi khái niệm xưa cũ Đã làm tôi bị mở mắt trước những gì đang xảy ra Lần này tôi sẽ không theo vết xe cũ và phạm sai lầm như trước nữa Thay vào đó tôi chờ đợi sự tin tưởng thật sự nảy sinh giữa người kia Và tôi trước khi tôi đưa ra những điều khoản hợp đồng kinh doanh Những hợp đồng có khả năng ảnh hưởng đến hành trình trong đời tôi Một trong những mối nguy hiểm của sự thay đổi là nỗi khao khát gây dựng lại những gì đã mất, vượt nhanh qua giai đoạn của tâm ngưỡng kích thích và khoảng thời gian bất tiện của sự không chắc chắn. Nhưng giai đoạn của tâm ngưỡng kích thích là ngôi nhà thật sự của sói Chester và những phiền toái đã gặp phải khi phá vỡ khuôn mẫu xưa cũ là một phần vai trò của nó. Nó cảm thấy thoải mái nhất là sai đoạn giữa khi mà sự khôn lanh của nó phát triển nhất trong suốt thời kỳ chuyển tiếp và những điều bí ẩn chưa được khám phá. Đó là giống ngoặc đơn thần diệu giữa cái cũ và cái mới. Sự chuyển hóa đòi hỏi chúng ta nhìn rõ sự kiện hơn là tiếp tục ở trạng thái nhầm lẫn hoặc kháng cự. Trí tuệ của sói phát triển mạnh trong giai đoạn hỗn loạn, thời kỳ mà chúng ta sẵn lòng để bước vào mối quan hệ thật sự với niềm tin trước đó để chiến thắng được mọi hình thức kháng cự xưa cũ. Đó chính là tặng phẩm của Joyce Chester. Suy ngẫm, hãy viết về thời điểm mà bạn có thể nhìn thấu suốt một điểm mù nào đó và tiến đến mối quan hệ đúng đắn với một sự kiện Mà trước đây là niềm tin mù quáng Có những khoảnh khắc nào trong đời bạn Mà các sự kiện ăn khớp với nhau Hay xảy ra những việc trùng hợp Mang nhiều ý nghĩa không Đã có hai những thay đổi quan trọng nào Xảy ra trong khoảng thời gian đó Bạn có thể liên tưởng tới một tình huống nào Nếu sói Chester xuất hiện trong đời bạn Làm đảo lộn nhận thức thông thường của bạn về các sự kiện và khiến bạn sửng sốt khi quan tâm đến một điều mới mẻ, đầy ý nghĩa mà trước đó bạn đã sơ suất bỏ qua. 6. Đổ lỗi cho ai Khi thay đổi ngăn cản sự phát triển, chúng ta có khuynh hướng hoặc tự trách mình hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh cả hai cách đều làm ta mất tự tin và không chú ý đến sự việc đang xảy ra. Trong chuẩn ngán có tên đi vào vùng nước xoáy. Edgar Alan Paul đã minh chứng tầm quan trọng của vấn đề, cần lưu ý đến các sự kiện xung quanh. Khi con tàu bị cuốn vào vùng nước xoáy, vỡ tan tành và sắp sửa bị nuốt chửng xuống đáy đại dương. Nhân vật của chúng ta đã nhanh mắt để ý đến một số mảnh vỡ của con tàu bị cuốn theo dòng nước. Anh quan sát chúng bị hút xuống tận đáy biển rồi trồi lên một cách an toàn, vừa xa khỏi dòng nước chết chóc. Thế là anh biết mình cần phải bám víu vào cái gì. Khả năng giữ bình tĩnh và hành động mau lẹ trong những tình huống gay go, không sợ hãi, không đổ lỗi, không cố giải thích mà chỉ chú ý đến những gì đang thật sự xảy ra là điều con người cần đạt đến để ứng phó với các biến động trong đời. Nếu hiểu được học thuyết quy kết do các nhà tâm lý học đạt ra, ta sẽ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của sự việc đang thật sự xảy ra. Khi cuộc sống bị đảo lộn, cái gì sẽ tự động phát sinh cho chúng ta? Chúng ta quy kết nó cho cái gì? Và làm thế nào chúng ta có thể tuân thủ theo sự hướng dẫn mà lúc nào cũng có sẵn vượt xa cách ứng xử thông thường của chúng ta. Tôi còn nhớ khi quá trình chữa trị bệnh bạch cầu của xe tôi hủy hoại cuộc sống của ông và cả gia đình chúng tôi, ông đã lựa chọn con đường giải thoát để giữ lại chân giá trị của mình. Một đêm nọ, chờ cho mẹ tôi ngủ thiếp đi. Ông lặng lẽ lẹn vào phòng khách trong căn hộ chung cư cao tầng ở Miami, mở cửa sổ và xeo mình tự tử. Suốt nhiều năm sau đó, mẹ tôi tự xài vò với ý nghĩ bà thật đáng trách. Bà lập luận rằng giá mà bà thức dậy lúc 3 giờ sáng thì việc đó đã không xảy ra và có lẽ cha tôi đã không chết đau đớn như vậy. Những lúc chúng tôi ngồi bên nhau, mẹ tôi cứ kể đi kể lại câu chuyện này trong cảm giác tội lỗi. Không biết làm gì hơn, tôi cố bảo mẹ đừng say sứt nữa rằng cái chết của cha không phải là lỗi của mẹ. Rõ ràng ai cũng biết điều đó. Cảm giác tội lỗi này là điều bất hợp lý vì mặc cảm tội lỗi mà chúng ta cho rằng mình đã bỏ qua một biểu hiện nào đó mà nếu nhận biết ta sẽ ngăn chặn được điều đáng tiếc. Đúng hơn, đây là một biểu hiện cho mong muốn không thể xảy ra những điều mà ta không thể kiểm soát được. Đối với tuổi thơ, điều này thể hiện như một cảm xúc tự nhiên. Nếu người cha hoặc mẹ chết đi, trẻ có thể tin rằng mình chịu trách nhiệm về vấn đề đó bởi có khi giận dữ, trẻ đáp một miệng mong cho hỏi chết. Đó là lý do tại sao mọi sự mất mát khó được trẻ chấp nhận. Đặc biệt nếu trẻ không có cơ hội để bày tỏ nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi. Lúc trưởng thành, khi mất đi người thân hay điều mình yêu quý, theo lẽ tự nhiên chúng ta vẫn có những cảm xúc tương tự như thời thơ ấu. Cách hành xử của mẹ tôi đối với việc này là sự trừng phạt mình. Bà không gọi điện cho bạn bè nữa và tự nhốt mình 13 năm trong nhà. Nhưng thậm chí, tự đặt ra hình phạt giam hãm mình trong cô độc cũng không đủ để bà xua đi nỗi ám ảnh khi mất đi người mình yêu quý. Theo thời gian, cuối cùng mẹ cũng thôi nói về cái chết của cha trái lại, tôi đã mất nhiều năm liền để bắt đầu nhận thức về biến cố đó và khởi đầu cho quá trình giàn phạt đau khổ của mình. Tôi thường tự nghĩ, có phải mình là người biết lắng nghe và chia sẻ tốt hay không? Hay trong nỗi đau khổ của riêng mình, tôi chỉ biết cô lập mẹ cho đến khi chính bà thôi nói về việc đó. Cảm giác không sẵn sàng chia sẻ nỗi đau với bà. Là mặc cảm tội lỗi của riêng tôi Đức Phật so sánh nỗi khổ đau Như cái chén đựng đầy muối Nếu ta đổ muối vào tô nước Nước sẽ trở nên mặn chát Và không thể uống được Nhưng nếu ta đổ chén muối vào hồ nước Nước vẫn ngọt Nói cách khác Nếu ta tâm sự Về những chấn thương tình cảm với người thân Và nhận được sự chia sẻ thì cũng giống như việc lấy muối ra khỏi tô nước và cho vào hồ. Niềm đau vẫn còn đó, nhưng tâm ta có thể bình an. Dần dần, thay vì xâm chiếm cả tâm trí ta, nỗi khổ đau càng lốc càng nhỏ đi. Điều này đặc biệt đúng khi ta sẵn sàng mở rộng lòng mình, bước ra thế giới bên ngoài, làm nhiều điều mới mẻ và có ý nghĩa hơn tự bước ra ngoài, tập trung vào những điều cần làm cho người khác, sẽ tạo ra hồ nước rộng lớn để nỗi khổ đau hòa tan vào đó. Chúng ta hãy suy nghĩ về việc tại sao một số người chẳng bao giờ bình phục sau một chấn động về cảm xúc, trong khi một số khác trải qua sự chuyển hóa đáng ngạc nhiên và có thể truyền nhiều cảm hứng cho người khác. Sự khác biệt là do thái độ, quan điểm và sự nhận thức của mỗi người đối với tổn thương. Giáo sư tiến sĩ Martin Seligman của Đại học Pennsylvania là bậc thầy thuyết quy kết. Ông nhận thấy mỗi khi gặp khó khăn, những kẻ bi quan, yếm thế thường tự trách mình. Họ cho rằng việc này sinh vấn đề là do khuyết điểm, thiếu sót của riêng họ, thêm nữa họ còn khái quát hóa vượt xa tình huống trước mắt. Không những họ tin rằng mình có lỗi trong việc gây ra những khó khăn ở hiện tại, mà họ còn nghĩ chính họ thường làm hỏng mọi thứ và phần số bất hạnh này sẽ đeo đuổi họ đến tận cuối đời. Suleyman gọi hiện tượng này là sự quy kết 3P. Người bi khoan từ trách bản thân và cho rằng mọi thứ đều chĩa vào mình. Person Ali Họ nghĩ rằng nỗi bất hạnh sẽ lan tỏa suốt sặng đường trong đời họ, perversine. và họ tin rằng câu chuyện buồn về cuộc sống của họ sẽ mãi mãi tồn tại. Permanent. Những người lạc quan có cách suy nghĩ hoàn toàn khác hẳn. Nhờ đó, họ vượt qua mặc cảm tội lỗi dễ dàng hơn nhiều so với người bi quan. Các nhà tâm lý học Suzani, Kobasa và Madi đã nghiên cứu cách hành xử của người lạc quan khi có biến cố hay sự thay đổi xảy ra trong một nhóm các nhà lãnh đạo công ty ATNT. Khi nội bộ công ty có sự cải tổ, gây ra nhiều căng thẳng và bất an cho nhân viên thì không những công việc của họ phải thay đổi rất rõ rệt mà họ còn có nguy cơ mất việc. Nghiên cứu cho thấy, nhà lãnh đạo nào có cá tính mạnh thì vẫn giữ vững tinh thần và có sức khỏe tốt hơn so với những người hay căng thẳng và dễ suy sụp. Những nhà điều hành chịu đựng được căng thẳng đều có cùng đặc tính mà Kobasa và Maddy gọi là đặc tính 3C. Chữ C đầu tiên tưởng trưng cho thử thách, Challenger, họ đều có đầu óc thực tế và hiểu rằng thay đổi là điều không thể tránh được. Là giai đoạn quan trọng trong cuộc sống Thay vì lo sợ cho địa vị, thân phận của mình Họ nghĩ rằng thay đổi là cơ hội để phát triển sức mạnh mới Lòng tự trọng cao và ý thức về quyền lực Khiến họ đánh giá tình hình mới như là một cơ hội để phát triển và nắm giữ ưu thế Chữ C thứ hai tượng trưng cho lời cam kết, commitment là tiêu chuẩn để đánh giá ý nghĩa cuộc sống. Chỉ C thứ ba tượng trưng cho sự kiểm soát (control). Các nhà lãnh đạo tài sản không lãng phí thời gian cố đúc khuôn những điều vượt quá tầm ảnh hưởng của họ. Thay vào đó, họ chỉ tập trung vào những điều họ có thể làm để cải thiện tình hình. thí dụ, cho dù bạn không kiểm soát được tình thế, không biết mình có kiếm được việc làm vào ngày mai hay không nhưng bạn vẫn có thể kiểm soát được chất lượng công việc của mình vào ngày hôm nay hoặc vẫn kiểm soát được các thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Theo bản tính, tôi là người bi quan khi có điều không may xảy đến. Phản ứng đầu tiên của tôi là tự trách mình và cảm thấy tự hổ thẹn điều này đưa đến mặc cảm tội lỗi có hại cho sức khỏe. Nhiều năm trôi qua, tôi học được cách để ý đến sự quy kết của mình và nhận ra lối suy nghĩ bi quan yếm thế của mình không có thật với chữ T được viết hoa nó chỉ là một khuôn mẫu của tư duy sự thấu hiểu này cho phép tôi mở sắt tầm nhìn mới là cơ hội để quay lại và nắm giữ viễn cảnh rộng lớn hơn như đổ chén muối vào hồ nước nhận biết rằng có thể suy nghĩ sự việc một cách khác đi, tôi thích tưởng tượng vào địa vị của tôi, một người chịu đựng được căng thẳng có thể suy nghĩ như thế nào. nếu tôi sợ mất mát điều gì, thì tôi cố nghĩ xem tình huống này đang thử thách sức mạnh gì đây để giúp mình phát triển. đó là chiếc c challenger đầu tiên. sự thay đổi này là mối đe dọa hay cơ hội? có lẽ chiếc c thứ hai Commitment là không tham chiếu Quan trọng nhất cho sự thay đổi Chúng ta tận tụy nhất Cho điều gì Nếu tôi cảm thấy mình Không làm chủ được tình hình Tôi sẽ sử dụng chữ C thứ 3 Control Ngay bây giờ Mình có thể kiểm soát được cái gì Cho thỏa đáng Nhiều năm trôi qua Tôi đã phát triển được lời cam kết Về tính gan dạ Và lòng can đảm Nếu lưỡng lửa thì sẵn sàng lắng nghe kinh nghiệm, và đó chính là hạt giống của sự chuyển hóa. Ngay cả nếu bản tính bạn là người bi quan và không tự động nhớ đến đặc tính 3C, bạn vẫn có thể học cách hình dung thực hiện sự việc theo tiến trình như thế. Đó là bắt đầu cho sự tự do, và cũng là lý do tại sao các nhà tâm lý học thích nghiên cứu cái mà họ gọi là năng lực. Thí dụ, nếu bạn biết suy nghĩ và hành động của một người bán hàng, thạo việc là như thế nào, bạn có thể dạy cho người khác những kinh nghiệm đó là sự hiểu biết trong nghệ thuật bán hàng. Học cách suy nghĩ theo hướng chịu đựng, được mọi người căng thẳng, thách thức là sự thay đổi sáng suốt, giúp bạn tránh được cảm bấy tự trách bản thân, làm giảm tối thiểu ảnh hưởng mà cảm tội lỗi, đồng thời nắm giữ hệ thống tư tưởng chuyển hóa hơn là bị dồn vào cảnh tuyệt vọng. Suy ngẫm, hãy nghĩ về khoảng thời gian khi có sự thay đổi khó chịu xảy ra trong đời. Bạn quyết kết thay đổi này cho cái gì? Dựa vào sự quyết kết ba p của Selman để xác định bạn có được suy nghĩ giống như người bi quan yếm thế không? Và bạn. Cũng hãy sử dụng đặc tính 3C của Kubasa và MatD để xem mình có đang suy nghĩ theo cách của người chịu đựng được căng thẳng hay không. Hãy cụ thể hóa sự quy kết của bạn bằng cách cẩn thận diễn đạt lại những gì bạn có thể nói với chính mình. Hết phần 6. Đổ lỗi cho ai